trù tình tác giả tiểu người đọc thành là chung 177 học tình cùng phòng bảo vũ vẫn cứ lì mình như vậy không ngừng Trong bóng tối dày đặc Có những ánh tương quàng rất đáng xẹt qua Chính là pháp bảo của các thanh vân đệ tử đang tìm tiềm trong Địa phương này là nơi cậm kề Vùng ngoại vi hậu sơn núi thành vân Trừng cây dày đặc Cổ thụ sàng xét Thực vật sụp mạnh Chỉ có điều lúc này thời tiết tồi tệ Chớp trạch nát bầu trời Tiếng sấm ẩm ẩm Các tìa chấp tụ lại trên không trùng Rồi phóng xuống khu rừng Làm đổ cả cây cối Thật là Thân tâm động vật Đến trước sức mạnh luyện vũ này trời đất Các thanh vân địa tử công lực yếu kém Không ránh cõi lo sợ Hành động ngó rèn Nhưng trong bóng tối dày đặc này Tinh quang bỗng lấp lạ Tựa hồ như thiêu thân thế lửa là lao đớn Liên tục không hề Tỏa sáng cả một cuộc Mây đèn chạy đến bầu trời Một tí sấm vàng Người đứng trên mặt đất mình chấm động đến mức cổ tai càng đỏ và biến sắc. Vì tìm kiếm quỷ lệ để diễn ra tới hai lần nhưng vẫn không tìm thấy một chút tung tích của hắn. Nhiều thêm văn niệm tử trong lòng thầm than. Tên yêu như ma giáo này có khi đã trốn thoát rồi lâu rồi. Thì thật nghe như vô lý. Quỷ lệ thân là ma giáo Quỷ vương tổng phó tông chủ, đạo hạnh vô cùng xuất thần. Tuy nhiên đã hai lần tư tiên của khiến đã thương Nhưng ai biết được thương thức của hắn trầm trọng cỡ nào Chỉ cần không phải là vết thương chí mà Quỹ lệ thường năng lực để đào tẩu Ý nghĩa này ngập xuất hiện trong tâm trí như thành phần địa tử Chỉ sợ sư trưởng sau này bị ổn Nên mình mới không dám được luôn Chỉ biết tiếp tục tìm kiếm Họ không biệt thấy rằng Ngay trước mặt lệ đất xác là bị trọng thương vô lực đào tẩu Chỉ nhờ vận mệnh may mắn với bò lực tế đại Đang ngầm một trong Trong bóng tối cảnh sáng lè lõi, được nhiên ai đòi Dừng lại, tất cả dừng lại. Thanh năm này trong đêm khuya vang xa, thiên sớm mầm ẩm không thể che lập được. Thỉ nhiên là thanh năm của một vị tiền bối đậu hành tục kỳ cao thân. Quý lệ nằm bắt đọc trong một đất, mặc cho mưa ướt động khắp mình. Nghe âm thanh này là không ngờ có cảm giác vô cùng thân thuộc, dụng nhất thời không bị ra Bất quả hiện nhiên chúng thanh mừng điện tử ở xung quanh Đối với kỳ này cực kỳ tính phục tụ kính Tự hồ như vừa nghe tiếng hồn này Chúng thanh mừng điện tử lập tức dừng bước Đứng nguyên tại chỗ không nói một tiếng nào Trong mưa gió Tiếng nguyên áo tìm kiếm đột nhiên đừng lại Trong một đường động trạng này Không biết ai là người đã phát hiện bằng thanh ra Trịnh hồ này Mưa gió càng muốn càng theo Tự hồ như chúng nhưng đang chẳng chú nghe nó đi thì... Quỷ đột nhiên cảm thấy một bộ hàng khí thâm nhập vào tận tâm phê Toàn thân lạng ngắt đi bằng Không ngờ lại có cảm giác rừng rỡ khác lại này Thẳng phức trong trạng thái an tĩnh lạng ngắt này So với lớp vừa mới đó ồn ào tiếng nguyên nắng tìm kiếm Khiến cho người ta cảm thấy thật sự sợ, sợ Một lúc trôi qua Được những thanh âm càng càng gặp Phụ thần, sao vậy? Có phải là người đã nghe thấy điều gì khác lại chắc? Quý Lê Nhật Mì, âm thanh này đối với hắn vô cùng quen thuộc, đó chính là người đã từng là hảo bằng hữu với hắn, Tăng Thư Thư. Một lúc sau hắn mới biết người chỉ huy tìm kiếm bởi hướng này, chính là thuộc tọa Phong Hội Phòng, Tăng Thúc thường cũng chính là phụ thân của Tăng Thư Thư. Bởi vậy thay văn đệ tử tìm kiếm bởi hướng này, hầu hết là điện tử của Phong Hội Phòng. Tăng Thúc thường ngữ danh đã lâu, tịnh không phải nhân vật tầm thường Trong lúc mưa gió ào ào này, không ngờ vẫn nghe tiếng động lạ phát ra từ phía quỷ lệ. Chỉ có điều ngay trước mặt ông ta là trường trọng tối tâm, dơ bàn tay lên không thấy ngõ, ngoài trừ mưa gió ta thì thật ít. Trầm ngâm một lúc thăng thuốc thường những mạnh, dịp tức bại tay. Chủng đệ tử phân thành các tốt, toàn đội đi thành một hàng, không được cách nhậu quá bà sức, tìm kiếm cho thật chậm rãi, cẩn thật trước sau. Không được bỏ sót thì chỉ một kẻ ở Nguyễn Lệ trong lòng kinh Hãi Tìm kiếm cớn mật như thế này Hắn hầu như chẳng còn cơ hội đào thoát Trong lòng hắn càng mốt càng, càng kinh hải Chỉ nghe thấy âm thanh Có phần tư lự của ta Tư Thương Phụ thân Vùng rừng này rất rộng lớn Người phải nhiều điện tử như vậy đến đây tìm kiếm cảnh mật. Thế còn các địa phương khác Thì không tiến hành tìm kiếm sẵn Tăng Túc Thường Lời của con cũng có lưỡi nhưng bất tức phải nhiều lời tiếng hành nhanh lên Tăng tư thư trong đỉnh đan nhưng mật Không dám nhiều lời quay mình tiến lên bằng tiền phòng Trong bóng tối nhất thời không ai nói một lời Chỉ thấy từng điểm từng điểm tinh quang nhận. Bước đi chậm chạp trong mưa gió Giống như là trừ xa chậm đại Không biết bằng cách nào Bầu không khí trong lưng đột nhiên trở nên quý vị Lúc trước vừa mới ở Mỹ cái huyên Ai đã được kích động thay vì sợ Lúc này vô cùng tỉnh mình Không hiểu sao lại khiến người ta trong lòng cảm thấy được chút sợ Bởi đạo hành là pháp bảo không đủ Pháp bảo trong tay chúng thách phân đệ tử không để chiếu ra xa Độ xém của có hạn Chỉ vì họ đi sát nhau Tiến lên một cách chậm rãi Trọng có vẻ như còn cách xa từ quy lệ ẩu Nhưng thực ra chỉ còn cách hai xích Đột nhiên tăng Thúc Thượng hét lên tiền tiếng Hàng chục phong người phong địa tử đang phân bố trong vụ phụ cậu Thanh Vân Sơn đồng thời dựng nước Thăng Thư kinh hạnh Vội vã đến bên Phục Thần dùng pháp bỏ xo xe Chỉ thế Thăng Thúc Thượng xác định ngân trọng lại Phục Thần, có chuyện như vậy? tăng Thúc Thượng một quan thân thủy Nhìn chằm chằm vào vận tử trước mặt trong mãi mắt hàm ý Nơi quỷ lệ ẩm thần Chắc là ở trong cuộc trường tối tăm Trong những đêm đen thân Tự nhiên không có gì Lại phản phất như có vô số yêu ảnh của những mẹ Trong mưa gió và nhìn Có điều gì đó không ổn Dù sáng lè ló của Pháp Bảo Tình thức thường trên của màu biểu tình nghiêm trọng Đang nhằm lại xuyên Tùy trong mắt không đường chút giò dẫn ông ta không có người thương Tu hành đã bao năm, tâm trí kiên định. Hồng tiếng lạnh lẽo cuối cùng đã quyết định. Một tiếng động vang lên, chúng nhìn được thức kích. Tăng tốt thượng đột nhiên rút ra tiền kiếm tùy thần, kiếm quạm ở việc sắc mạng. Trong mưa gió hắc án lớp lãnh sáng hoạt, so với lắp bạo của chúng thành phần điện đổi sụp bành theo hoàn toàn hoạt động. Ông ta trầm mặt hồi lâu lớn tiếng Ta đi trước, các người vẫn nhiều cũ Đi thành hàng tiếp tục tìm kiếm Nhưng phải đi cách ta một trường Không được đến gặp Chúng nhân lúc này đa số đều cảm thấy có gì đó không ổn phải Nhưng có tăng thuốc thường ở đây Chúng nhân trong lòng đều cảm thấy yên tâm Chỉ thấy tăng thuốc thường diễn vô ngưng trọng Cầm kiếm đi đầu hàng Mọi người đằng sau vẫn giữ nguyên đội hình Chỉ có điều giữ cực ly cách tăng tốt thường một trường Không dám đến đâu Đợi ngũ kỳ quán đi Tiếp tục đi về phía trước đường đường đường. Một hơi thở kìm dị Phản vất trong đường sâu ngồi gió bão buồn Nhìn như cả nước cảnh cấp kẹt Tựa như tiếng mưa gió Cũng tựa như tiếng giả thủ Khiến cho lòng người khả nấy sợ hả tự thấy trong lòng luôn gây chấp chép, tim đậm cảnh càng nhận. Cứ mặt nghiêm trọng tăng thúc thường, phản chiếu trên thân tìm kiếm đang tỏa hào quả, càng lúc càng cầm trọng. Trong của đời khích sức mạnh, ẩn ẩn được ý thần viên. Tuy nhiên cảm giác có được chút mơ hồn, tựa hồn như không xét một rõ được địch nhưng, trong lòng càng có càng thiếu chuyện được, nhưng cả trí ông ta không nhớ được. Cảm giác này đã lâu không có Nhưng đã từng tồn tại Tuy như trong năm trước Ông ta đều bất dịch cùng những người khác Cùng nhau theo bạn nhất kiếm sư Huỳnh Trồn dịch mang hoàng Sang bằng thí nghiệm mà nhạc Đã lâu rồi Nhưng tưởng như chỉ một chút Không biết rằng Vạn sư Huỳnh mùa đã xanh có Hiện đang đồ thai Ý niệm cũng quá được như xuất hiện trong trí ốc ông ta Không hiểu sao lại khiến ông ta cảm thấy vui vẻ Ông hít một hơi dài Tên thần trở nên phấn khích Biết rằng hôm nay và ngày đã qua một Toàn khác nhau Tiếng sắm đồ một vàng Nhất thời kinh thiên động đi Tự nhiên có một tiếng dập chân trên mặt đất Chấn động lan truyền sầu rộng Tự nhiên cùng lúc đó Một đạo thỉnh điện tê liệt bầu trời Sẽ mây lạc xuống Chém thẳng xuất Như là nhắc giao sắc đọc của thượng đế xuống ngàn Ai nấy được tin nhận Chúng điện tử giờ mình sợ Không ai nhớ được bình tĩnh Có người cố gắng nhìn điện bầu trời Thấy Đức dưới chân mình trung trình Đột nhạc xuống thật nhất Cất tiếng thoát mạnh Được khi hắn quay đầu lại Chỉ thấy dưới ánh sáng chết loạn, trong cũng buồn lầy có một cười đàn nhìn Thanh năm thiên lượng đột nhiên vàng vọng. Đây, là ở đây. Đệ tử đó đột nhiên mặt, tiếng hô hoán cũng dừng lại. Nhưng đã kinh động ngoại mọi người không một gọi. Bóng đen trủ dậy từ biển buồn Nhưng không đỡ dám dừng lại Cơ thể giật giật liên hồi cực như lựa cục ngã Trồng chốc lát hơn chục phát bảo trong mùa giỏ lào tơ Quỹ lệ trong lòng giá lạnh Không muốn thuốc thuộc chờ chết như vậy Nhưng ra buồn tập Nhưng chạy vài hút Gật hẳn đau kịch lịch Không sao chỉ trị kiểm nữ liên hạn cục xuống Thế vậy chúng nhân đồng thanh ngoan hôn Thanh vân địa tử phát hiện ra quỹ lệ đầu tiên Tiến về phía quỷ lệ Đệnh Tống lấy đánh. Lúc đó đột nhiên từ trong rừng sâu bóng tối dày đặc Như thú dữ kêu lên một tiếng Một đỏ tinh quàng phúng vụt ra Tăng Thúc Thường hai mắt mở lớn Tức khách nhảy về phía trước đồng thời khét lên Chúng địa tử rút luồn Chúng ta vùng điện tử không thiệt phạm ứng Chỉ thấy Tăng Thúc Thường một mình lao vào địa phương ám đằng trước Thành tìm kiếm trong tay tăng thốc thường tỏa sáng lấp lạnh Nhưng khi đi vào vùng hát ám đó Đột nhiên không thể kiếm qua hồ cải Chỉ nghe tiếng hát lớn Liên minh khổng lượng Chúng tên vần địa tử không biết lành thế nào Từ nửa hát ám phía trước vừa mới xuất phát vụ đạo thành hát quỷ dịch Hướng về quỷ lệ lạnh lạnh Cùng lúc đó chúng tên vần điện tử lao tới Với ánh sáng lập lè phát tạo Chỉ thấy kẻ đó toàn thỏa mặt đồ đèn Chỉ để hỡi đôi mặt, lo ngóng tin quả Thanh đệ tử đồng thời hết lớn, bạc những sông lên Nhưng không ngờ hát y nhân này đạo hành cực cao Trong tay hắn chẳng hiểu có pháp não Chỉ dùng tay không đối với thanh vân đệ tử đang làm đêm Thanh vân đệ tử tuy kinh hãng như không loại Trong tay tìm kiếm pháp bạo chém xương Hát y nhân đỏ không nói một lời Thậm chí không cần liếc mắt, tạo thấy bất biến Mọi người đó đều chứng kiến đầy với tiền kiềm Chúng nhưng ai nếu được tình cảm không thì phải. Chỉ thấy cái áo đen đó là tích chuyển mình Ngừng giao tổ thanh vận đệ tử vừa bị cướp mất tiền kiềm Định phi từng bay đi Đạo hành của cái áo đen này cực cao Lại có được hỗ trợ Ở khu vực tối đen trích nạ Chỉ nghe thấy tăng thúc thượng hét lên liền miệng Tự hồ những bị người ta chế ngự Không cách nào phân thân tới tư cưới Đêm này quá một đêm kỳ diện Có nhiều thần viết cao thủ không hẹn mà còn mai vượt nơi này Tùy kẻ địch có đạo hành cao Nhưng những thanh văn đệ tử này xuất thân danh ngôn Tịnh không phải là định cử của nhuôn phá bình thường Mặc dù kinh nghiệm Nhưng không để cho hát y nhân nào thoát Đồng thời ngồi lên phát bảo Phi tầng đệ phía trước Hác yên nhân này tự hồn như có gì lo lắng và bực nhẫn Ra tàn ngã liệt hơn Thành thì kiếm vô đoạt được kiếm quang lòng lắng mà lúc trước trong tay địa tử thì chỉ lập đè ảnh xa Chỉ thấy kiếm quang thủng động Chém vào không khí vèo vèo Đột nhiên chém tực mạnh Tạo thành một đạo hào quang Hướng thẳng về phía chúng thành vần địa tử. Chúng thành vần địa tử trên là Thảy đều hối hận vì đã nhìn Nhưng địch nhân thanh thế thì lớn Chỉ là hư trưng thanh thế mà thôi Chỉ một chiều để bất chúng dân với lúc bước Không có ý chiến đấu tiếp Trong tay cấp mạng, Chẳng cần nhìn cũng biết là quỹ lệ đàn quần biệt Hướng về phía địa phía, à phía sau mình Chúng ta văn nghệ tử vừa kinh hãi lại vừa tức giận Kinh sợ thần bí nhân đạo hạnh cao cường kiệt Tức giận là việc quỹ lệ sắp bắt được là bị cướp mất Quỷ lệ với Thanh Vân là đại hoại Nguyên lại hát xuất thần của Thanh Vân Môn Thanh Vân Môn thì trên xuống dưới để muốn trừ kẻ này Đã gần như bắt được Vậy mà lại bị cướp Làm sao những gì được Bèn được tức người thân Đang truy kích địch nhìn Đột nhìn ngầm tiếng khác như. Một quần sáng bần lên Từ phía hắt ám cây phóng rạc Trong mắt mọi người phạm phức tự như tiên kiếm kia có mắt tự động hướng về phía mọi người bèn đường nặng nghiệp định Chỉ thấy thằng Thư Thừa gấp hút lao tới kiếm vung lên Trong lòng giấm động không thể chủ được đùa lại một bước Nhưng thằng Kiếm đã bị hẳn làm dẹp hướng hướng lên trời Một lúc sau chút xuống, cắm xuống đường Chính là thân tiên kiếm của thằng Thúc Thừa vẫn còn cung cung tạo ra tiếng âm Bởi sự trì hoãn này Các y nhân dĩ nhiên như quỷ mị Ôm lấy quỷ lệ là bọn hạt áo đó Trong bóng tối đang vây chặt lấy tăng thuốc thường Thời khắc lỏ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn Có tiếng người thợ gió khuế quan thắng ràng Ai nói được thất kinh Có biết là tăng thuốc thường hay là địch nhân bình thường Tình si rồ thâm trọng Lúc này không còn ý kịp gì nữa Tổng thời làm tờ Mới đi được những đường công tốc thường nãy hị trai hạ xuống đất ngã ngửa. Những đengenol tạm bắt tiêu bước lùi chỗ. Lầm Lần này quả thật là kịch chiến, vương tàn mà nằm để tiêu hao không ít công lực. Khi hơi thở ông ta đã điều hòa, tức khắc tác động lên. phía trước cực càng hơn hữu số không ít, các người không được nắm bắt. Tăng thúc thư cũng như các đệ tử trẻ tuổi trong lòng lạnh giá Không tưởng tư nữ tại địa phương này để cầm một tình huống như vậy Tăng thúc thư muốn về phía địa phương án phía trước trầm chặp nội Chiều vị là ai? Tại sao lại muốn quản trị của thành vật mùa? Với đạo pháp của chiều bệnh Tất không phải là kẻ học bối vô danh Sao không dám liên tiên? Mưa gió điên cuồng Xem chất đụng rồi Thực sự không biết rằng Tại nơi rừng đen sâu thẳng này có nhiều kẻ đàn ảnh nắp Bóng tối đen nghe. Không có ai đáp lời ta tốt thường Chỉ có tiếng gió hoa cùng âm thanh trì rầm của đám thanh vần nghệ tập Thanh tử thường làm hẻm bước lên phía trước Phụ thần, những kẻ đó thuộc ngôn phái nào vậy? Thanh tốt thường khả nắc đầu thấp dọng thần Trụng cố ý giống như một thần Thi triển không chỉ đạo pháp bản một Nhất thời không được Ông ta những mày nói tao Chứ vậy không dám hiện thân à Thanh âm vang vọng truyền khắp khu vườn Nhưng vẫn không có kẻ nào đáp lệ Tao tốt thường được những biến sách dụng dựng nói Chúng ta trúng kế không? Miệng nói ông ta liệt phi thần Tiên kiếm mà Hoàng được sáng Chiều sáng 4 ngày, chẳng phát hiện được kẻ nào Hiển nhiên toàn bộ địch nhân lợi lúc luôn Đến như gió rồi lập tức bồn tẩm Hiển nhiên đã có cưới sách điều trước Quả lạc hay sao? Tăng, thường dài, thường Tăng thu thường thử dài, thân Tăng thu thư, một mặt chỉ huy các điện tử tiếp tục tìm kiếm Hy vọng tìm kiếm được chút đầu mối Một mặt khỏi nhỏ thân Phụ thương thấy thế nào? Tăng thường cái mặt thoáng tệ thất vọng Thấm tay cạnh thẳng Lúc trước giàu thủ tuy vội vã Nhưng ta có cảnh giác cái đó không sử dụng đạo pháp như ma giang Nếu có thật là ma giáo cứu quỹ lệ Thì không cần bị dấu mặt Nhưng còn nhân vật nào Không cứu tình yêu nghiệp đó nữa Hơn nữ nhân số là không ít Đạo pháp là cao cường như vậy Nói xong ông ta bằng những mày ngủ Tăng thực thư mặc đi không nói một lời Quay đầu nhìn về phía trước Chỉ thấy cái sâu đậm rạc Bốn tối dày đáng Không biết có thể tìm thấy gì đã Không biết được bây giờ quý lệ đang ở trong tay kẹt này. Nhưng dù gì đi nữa Tăng thực thư vẫn bước về phía trước Tự nói với mình Như vậy Thì vô cùng tốt hơn là rơi vào tay thêm mình Hắn tự nhớ lại Trong điện mưa gió này tại khu rừng Tối Tâm Ấm Ưu Thầm của hắn nhớ lại 10 năm trước Tại Thanh Vân Sơn Thăng Thiên Phòng Lần đầu thế quý lệ. Một lúc lầu trong bóng tối hắn thở dài Tiếp tục đi về phía trước Dù cho tương lai có thế nào đi một mức, Hiện tại cũng vẫn phải cất bước Tại phía kia của hưu rừng Trong bóng tối Một nhân ảnh mặc áo đen quý dị đang quan sát bọc tăng thuốc thường như xa Chính là quỷ tiên sinh Trong mắt hắn lúc này có phần tìm nhạc bớt định Ngơ ngợn như xuất thật Nghĩ mãi mà vẫn không có lời giải đáp Một lúc lâu sau Hắn tận mắt theo khu vực tìm kiếm của thanh vân địa tử càng càng rộn Bất cứ ai có lý trí đều thấy đây dẫn qua là việc làm cầu mày Cứ tìm kiếm như vậy Khu rừng này rất rộng lớn Có thể tìm người ở đâu được chứ Quả nhiên chỉ một lúc sau Tăng Thuốc Thường hô lên lời Tất cả quay về Thanh văn chúng đệ tử hiển nhiên đang chờ đợi tiếng nói đó Quý tiên sinh từ xa nhìn thấy Tăng Thuốc Thường để đại nhân xuống Rồi ngay lập tức quay mình Thống lĩnh chúng đệ tử quay về thành văn sơn Từ từ khuất dạng sau của nước Hắn nhậm trại bước ra khỏi nơi trước ẩn tâm tội một hoàng nước về nơi xa xanh Nơi đám đông tiền kiếm phương hướng kẻo đang thần biến Ánh nhìn chăm chung Trong mưa giỏ dường như con thanh ầm trầm trầm cất lên <cười> Không ngờ Vẫn còn có kẻ hữu thú với hắn Đến đây là hết hồn 177 Nếu các bạn muốn nghe tiếp 170 ,000.